Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy mẹ con Minh và Hoa Đã đứng đó từ lúc nào Chia đôi bàn tay về với hắn Như ý mời gọi Sáng hôm sau trời quang mây tạnh Ông Tư đã cho người lên đồn báo công an Rằng có người tự tử tại nhà Đồng thời cũng bảo mọi người Trong nhà mình phát tan cho An Khi công an đến hiện trường Thì thấy An đã treo cổ lên sàn nhà Bên pháp y đã xác nhận An treo cổ từ đêm hôm trước Nhưng câu hỏi đặt ra là Làm sao ăn có thể tự treo cổ mình lên cao như vậy mà không cần đến một vật gì đứng lên. Cái xác đã được treo lên mấy tiếng trước nhưng đến tận sáng nay vẫn đung đưa đung đưa, tựa như có hai người đứng bên đẩy qua đẩy lại vậy. Đầu tiên, người ta nghi trông tư là thủ phạm vì chỉ có mình ông là biết việc này, nhưng không có bằng chứng kết luận để buộc tội ông tư. Sau khi kiểm tra toàn bộ căn nhà, công an còn phát hiện ra một lá thư mà anh đã viết để trông ăn kéo, quả xác định thì đó đúng là nét chữ của An. Thầy, Thầy tư không, không có tội, tội đâu, đến, đến lúc tôi, tôi phải, phải về đoàn, đoàn tụ với gia đình, đình rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net